Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. quận 2, chương 30, gặp Bách Lý không thành. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz thân thể giống như sao băng cấp tốc rơi xuống. Tiếng gió vèo vèo bên tai giống như đang tấu lên khúc nhạc thần bí. Cùng với hạt mưa ẩm ướt lạnh lẽo lay tỉnh ý thức của Phong Luyến Vãn. Cảm nhận được chính mình lại ngã xuống vách núi đen. Phong Luyến vãn thật lòng rất muốn kéo cổ áo của kẻ đã sáng chế ra trò chơi này mà chửi âm lên Ngươi còn muốn cho ta xuyên qua bao nhiêu lần nữa Đương nhiên nàng cho tới bây giờ cũng không cho rằng nàng sẽ ngã chết bởi vì nàng tin tưởng vững chắc Nhân vật chính là bất tử Cà rút mau biến thành dù để nhảy a không khí nhanh chóng lưu động khiến cho hô hấp có chút khó khăn Phong luyến vắn lung tung lao khôn mặt thê thảm dính đầy độc huyết Lúc này đã vội vàng tìm một chỗ hạ xuống để giải độc Nàng thể Lần sau đến bách sát tốt nhất định phải bắt được con rắn chết tiệt kia Ngược nó 3.600 lần Băm băm chém chém thành vạn 8.000 mảnh Rồi bỏ vào trong vạn sầu chiên lên ném cho chó ăn Đương nhiên, nàng trước hết áp độc nguyền rủa tiểu hồng xà kia bị áp thú hung tàn bắt lấy sau đó cường một trăm lần Cà rốt thủy trung vẫn bay lơ lửng gần phong luyến vãn Tuy rằng nó cũng thực lo lắng Nhưng nó vẫn không thể không chạp chạp ngón tay đáng thương hề hề nói Chủ nhân ngươi không biết dùng dù để nhảy Nàng thập phần chính xác chụp lấy cây lông ma trên đỉnh đầu cà rốt Cơ, cơ nắm đấm quỳ hiếp nói Cái loại đồ vật đơn giản như dù nhảy vừa lên tay sẽ biết dùng Ngươi phải tin tưởng năng lực học tập của chủ nhân ngươi Nhưng chủ nhân ngươi hiện tại không biết dùng Cà rốt ủy khuất nói Vô lực vỗ vỗ chán trơn bóng quả nhiên Mỗi lần rớt xuống vách núi đen đều sẽ gặp xui xẻo Đang lúc phong luyến vắn trên mặt xuất hiện đủ các loại bi phấn Đủ các loại bất đắc dĩ Đủ các loại hắc tuyến cùng tâm nín không biết nói gì Đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng Phong luyến vãn rốt cuộc chạm đất Nga không đúng Hẳn là đụng phải thứ gì đó Hơn nữa còn thành công đem này này nọ nọ vỡ thành một mảng lớn như mảng nhện Hoa hoa lệ lệ Bể nát Sau đó Tiếp tục rơi xuống Cùng lúc đó, bí cảnh hoàn toàn bất đồng với mưa đêm âm lánh tại bách sát cốc, một vòng trăng sáng treo cao trên trời. Ánh trăng thanh thanh như muôn vàn sợi tơ đan thành xa mỏng. Chiếu xuống tiên sơn sương mù dày đặc. Khuôn tán ở trên hồ nước nhộn nhạo như thoát phá cảnh đẹp phát ra phản quang sắc bạc kim. Nhất thời hồ nước cùng ánh trăng giao họa, phân không rõ đâu là nước đâu là ánh trăng. Nước hổ ngang tầm thắt lưng thiếu niên Mái tóc dài màu tím ẩm ướt Không còn phiêu giật như trước Thành thành thật thật dán phía sau lưng và trước khuôn ngực lỏ lộ của hắn Ngơ hồ lộ ra ra thịt trắng nón gần như trong suốt Tiểu thiếu ra từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng Tế bị nổn nhục ngay cả nữ tử cũng thẹn không bằng Bọt nước trong suốt dùng tốc độ tra tấn người khác theo đầu vai hắn chảy xuống Lưu lại ánh trăng mỹ lệ Chiếu giỏi khắp thân thể thon dài cao cao của thiếu niên Tế bị nổ nhục Da mỏng thịt mềm Có lẽ là vì ánh trăng thanh lãnh Thần sắc của hắn cũng như cung hoàng hàng trong trẻo mà lạnh lùng Một đôi con ngươi trong suốt màu tím không có nửa phần tà khí Lại khiến người ta từ sâu thẳm linh hồn cảm nhận được nét yêu dã tà mị trong cốt tủy của hắn Như độc dược ngọt ngào Làm cho người ta xa vào trong đó Không thể tự kiềm chế Cung quảng Hằng Một tên gọi khác của mặt trăng Cũng chính là nơi Hằng Nga tiên tử sống Bách Lý không thành gần đây Mới phát hiện ra hồ nước Rồi rào linh khí này Đột phát trúc cơ tầng 1 Đã hơn 10 ngày Có lẽ vì nguyên nhân đột phá Rất nhảm nhí rất đột ngột Linh khí trong cơ thể luôn không chịu sự khống chế của hắn mà tán loạn xung quanh Đã nhiều ngày thường xuyên ngâm trong hồ nước này tu luyện Hiệu quả tuy rằng không phải thực rõ ràng Nhưng so với chữ tâm tính khí mà từ chữ chân nhân đắc dạy hắn thì hữu hiệu hơn nhiều Múc một ít nước đổ lên bả vai Nước mưa ở bốn phía giống như thủy tinh cầu lan tăng rơi xuống hồ cách bộ dạng này của hắn nào sống đang tu luyện quả thực chính là đang hí thủy tâm yên tĩnh đang muốn niệm khởi tâm pháp hấp thu linh khí trong nước đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến oanh một tiếng bách lý không thành thình lình bị hoảng sợ vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trên bí cảnh này vốn là thập phần kín đáo sau khi hắn phát hiện liền tự chủ trương xem như lãnh địa tư nhân Sử dụng lôi quang hộ thuẫn vây quanh toàn bộ bí cảnh hình thành một kết giới vô hình. Là ai dám xông vào? Hắn kinh hãi vẫn chưa xong. Một vật thể mơ hồ thoạt nhìn như là phấn hồng sắc ở phía trên cách hắn hai ba thước nhanh chóng rơi xuống. Sau đó hồn bọt nước bắn tung tói giấy lên một trận sóng lớn. Bách Lý không thành ở gần đó thật phần vô tội lại đáng thương bị sóng đánh vào khiến cho bộ dáng so với vận động viên nhảy cầu còn chật vật hơn. Hảo hảo hưng trí bị sinh vật hư hư thực thực không rõ hình dạng từ trên trời rớt xuống này phá hư. Bách Lý người nào đó lại phát hỏa. Đợi chút vì sao hắn phải dùng từ lại này.